Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài "Tôi gác anh đồ Du cung" của Thuy Uuki với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Chúng tôi dừng chân trước một quán bar khá lớn. Bên trong ánh đèn xanh đỏ lạch loè, tiếng nhạc sập sình in lỗ tai. Tôi hơi ngần ngừ một chút vì đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Ông thầy cũng thế, trong cái mặt ngu ngơ đến là buồn cười. Suy nghĩ một hồi rồi tôi cũng mạnh dạng kéo ông thầy đẩy cửa bước vào trong. Khỏi phải nói ông thầy nổi bật như thế nào, trông cứ như một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đen ngồm vậy.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 Anh đang nói chuyện với con nhỏ nào thế? Anh bắt cá hai tay hả? Không biết đâu, hù hù. Rõ khổ. Chưa đến đã bù lú bù loa lên rồi. Tình phong nhíu mày khó chịu, sẵn giọng đáp. Ngồi xuống đi. Vừa đến đã lằng nhằng, biết hết cả tay. Không thích thì chia tay. Ôi, xem cách hắn nói chuyện với con gái kìa. Em xin lỗi, đừng giận.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 Ha ha, mày, mày mày dám nói tao giống ma, chán sống rồi chắc. Cô ta bật dậy, hét lên, dùng tay định tác tôi. Nhanh như cắt, tôi dội giữ lấy tay cô ta, bật thúc lên. Ấy, chết rồi, đừng nói giận, kéo bệnh phát tác. Cô ta nghe thấy, dội dừng lại, trừng mắt nhìn tôi hỏi, bệnh gì mà phát tác?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 Tôi cái gì? Sao cậu cứ ấp uống như gà mắt tóc thế? Hắn gắt lên. Tôi, tôi... Ừ, không, không có gì cả. ọc ọc, ọc. Một âm thanh du dương đột nhiên vang lên. Tôi cứng cả họng, mặt xanh như tàu lá chuối.